Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm Đào kép Giang Hồ, tác giả Nguyễn Đình Thiều. Và hôm nay là tập 8, tập kết thúc. Chúng ta lại kết thúc một bộ truyện và tiếp tục sẽ lại cùng Đình Duy theo dõi những bộ truyện audio tiếp theo. Trước khi vào cùng nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghe truyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cái tác phẩm này thì ở một hai tập đầu nó hơi lê thề, nó hơi xến Tuy nhiên thì cái cách mà tác giả Nguyễn Đình Thiều tạo ra những nút thắt cho quý vị khán thính giả cùng nghe thì chắc hẳn rằng là không làm cho quý vị và các bạn thất vọng. Còn về văn phong thì của tác giả Nguyễn Đình Thiều luôn luôn là như vậy. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Bình Duy ủng hộ kênh. Ngay sau đây Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với tập 8, tập kết thúc Đào kép giang hồ qua giọng đọc Đỉnh Duy. Duyệt bè cổ áo cho kín cà vạt. Trang huyết một chút kem chải tóc, vuốt mái tóc dài cho phẳng phiêu, rồi ngắm mình trong gương. Trang hài lòng với y phục và dung mạo, Duyệt xoay mình đi ra cửa, mắt trang đụng vào hai cái vali đặt ở góc nhà, lòng trang nhói bút nỗi buồn phiền, Tất cả đã sửa soạn xong. Ngày ra đi vun vút trôi theo từng giờ phiền muộn. Ra đi. Duyệt xe rất buồn vì hai tiếng ấy. Chàng xếp bỏ Sài Gòn, rời thành phố thân yêu này để đến miền trung bỏng cháy, khô cằn, cơ cực và rền tiếng súng. Sài Gòn đây. Thành phố quen thuộc, đòm dáng, thái bình này. Duyệt yêu từng góc phố, từng hàng cây, từng dãy nhà. Duyệt thương từng giọt mưa, mảnh nắng Gieo xuống Sài Gòn Trong hai mùa dài dang rặc Chàng là một trong những người tin rằng Mất Sài Gòn là không còn gì cả Xa Sài Gòn là xa cả với chính tâm hồn mình Thế nhưng Duyệt không thể ở lại Chàng phải đi Chàng trốn chạy hồng Ở lại là sẽ thua Sẽ sống chung với nàng Hậu quả của sự mềm yếu ấy Duyệt không thể và cũng không dám đo lường trước Và sự ra đi lúc này Là giải pháp tốt đẹp nhất Mà Duyệt nghĩ rằng chàng phải dẫn thân vào Dĩ nhiên Hồng đã phản đối chuyến đi của Duyệt Nàng muốn chàng ở lại Dù chỉ tình bạn đối với nhau Nhưng Duyệt biết Hồng nói dối nàng Thua với chính nàng Nàng đã mong muốn Duyệt ngã vào vòng tay nàng Tất cả mong ước ấy Chỉ còn là vấn đề thời gian Ở lại đây lâu hơn nữa là Duyệt sẽ lấy Hồng. Duyệt bỗng dưng cáo kình. Chàng không muốn Hồng hiểu lầm rằng chàng đã bóp còi xe để tan nhẫn đuổi nàng. Chàng gắt với Quỳnh. Làm cái thái gì mà cô bóp còi nhắn lên thế? Quỳnh gần người trước tế độ cáo kình của Duyệt. Chàng chưa kịp nói thì Duyệt đã xô cửa bước ra. Chàng hấp tấp đến gần Hồng. Nàng bị xúc động mạnh. Mười ngón tay nàng run bắn lên cặp mắt nàng ngơ ngẩn thất thần nhìn dưỡi vào duyệt như một người điên duyệt nói nhỏ hồng hồng vẫn đứng ngẩn người như một pho tượng sự đau khổ đến nhanh chóng và tàn khốc đã làm nàng tê liệt thần kinh chân tay cứng đờ run lẩy bẩy duyệt nắm tay hồng lắc mạnh hồng hồng như chợt tỉnh nàng dùng mình nàng ngó thẳng vào mặt duyệt bàn tay đang nằm trong tay duyệt bị giật ra vội vã hồng nghiến răng lại Khuôn mặt nặng hẳn lên những nét đau đớn rồi hét lên Bỏ ra, đi đi Duyệt xịt một tiếng ra hiệu cho Hồng đừng la lối trên đường phố đông người Hồng mấp máy môi, Nhưng tiếng còi xe lại rén lên Diễm Quỳnh bóp còi liền ba phát dồn Duyệt vào trạng tái bực tức đến nỗi chừng mắt lên nhìn vào xe Quỳnh nhún vai như chế nhạo thái độ cáo kình hành học của Duyệt Nàng nhấn còi, tiếng còi kêu to và dài đó là một kẻ tò mò đứng lại nhìn chiếc xe phan côn mới tinh, nhìn người thiếu nữ tuyệt đẹp ngồi trong xe, nhìn gã thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, đứng liếu diếu với một người đàn bà đang buồn bã tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chả trên hai gỏ má phấn. Hồng chật mỉm cười, nàng giơ tay quét qua nước mắt, đến cạnh chiếc xe. Diễm Quỳnh hất đầu lên kêu ngạo hỏi, Cô hỏi gì? Quỳnh hạ kính xuống một chút để nhắc lại câu hỏi, Cô hỏi gì? Hồng đang đã nhìn qua lớp kính, nàng nhận thấy cặp đôi trắng, khỏe mạnh, khiêu gợi của người con gái nhà giàu, thò ra sau chiếc mini jeep may bằng lụa Thái Lan. Lòng Hồng bỗng dưng nguội lạnh tất cả nỗi thù hận, nàng mỉm cười, nụ cười buồn thảm cay đắng như ý thức được sự chênh lệch giữa nàng với người con gái kiêu xa, xinh đẹp, đang ngồi trong chiếc xe hơi, trị giá hơn một triệu bạc Việt Nam. Hồng hỏi, Cô là ai? Là gì của anh Duyệt? Diễm Quỳnh trả lời tình bơ. Vợ sắp cưới, gia đình anh Duyệt đã nhận tôi làm con dâu. Duyệt đến gần Hồng, trang định nói nhưng Hồng đã dơ tay. Ra dấu yêu cầu Duyệt im lặng, Hồng nói nhanh. Xin lỗi cô, không có gì. Quỳnh mở cửa xe, nàng nhìn Duyệt thật tinh tứ rục rã. Đi anh, ba má đợi tụi mình. Duyệt nhăn nhó, Hồng nói to. Chào cô, chào anh, chúc ông bà hạnh phúc. Nàng quay đi. Duyệt hấp tấp, em, Hồng Hồng đứng lại, nàng quay mặt nhìn Duyệt Nụ cười lần này đầy khinh bạc Anh gọi tôi làm gì? Muốn đóng kịch? Muốn đổ dẫn với tôi nữa hay sao? Tôi có gì đâu để bọn đàn ông các anh thèm muốn mà lợi dụng Anh cũng không hơn gì thằng Phục Sao em nói thế? Em không chịu hiểu gì cả Tôi không chịu hiểu Chuyện trước mắt thế này không đủ hay sao? Nhưng, nhưng gì nữa hả? Tôi đã thông minh ra nhiều rồi Anh đi đi Hồng quay phát bước đi. Duyệt vừa bước theo nàng hai bước thì Quỳnh bóp còi từng hồi và gọi lớn: "Anh Duyệt, ba anh!" Duyệt cáu điên người lên, trăng đứng lại. Quỳnh mở cửa xe bước xuống cạnh chàng, năng nắm tay Duyệt kéo vào trong xe. Em biết chuyện náo le của anh rồi, em đã nghe hết. Bà anh đã kể với ba em, em nghe lén được. Rồi sao? Cô quan nhậu gì tới chuyện của bố con tôi? Vâng, Quỳnh vẫn dịu dàng tiếp. Em muốn giúp anh. Anh đằng nào cũng phải dứt khoát với cô Hồng, trước hay sau, hôm nay hay ngày mai, thì cũng vậy, đằng nào cũng một lần. Bữa cơm kéo dài trong sự im lặng khó chịu của mọi người. Tiếng chén, đĩa, ly tách, thỉnh thoảng lại vang lên. Mọi người cùng ngẩng mặt nhìn người vô ý phát ra tiếng động, rồi lại cắm cúi ăn. Duyệt ngồi cạnh Diễm Quỳnh. Trước mắt chàng là gã hai đoàn ngồi cạnh chàng, ông Tùng ngồi gần bà vợ. Hai vợ chồng ông bà này cặp phục vào giữa. Bảy người im lặng ăn uống, ai cũng biết rằng thứ im lặng này chỉ là khoảng thời gian chờ đợi những ngây cấn kết thúc nổ tông ra. Mười phút trước đây, khi phục đến hiên ngang và hiền hách trong bộ quân phục thiếu tá, gã thộn mặt ra, kinh hoàng đến rụng rời, khi ba của Quỳnh giới thiệu gã với ông Lâm, với hai đoàn, rồi với Duyệt. Gã đã cố bình tĩnh bắt tay từng người, đóng kịch một cách khổ sở, Trước cặp mắt thích thú của Diễm Quỳnh Bề ngoài tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn tiệc Trông như những nhà tư bản lịch sự Học thức vui vẻ ngồi với nhau Trong một bữa ăn đầy cười mở Khi được giới thiệu với nhau Ai cũng đều mỉm cười Cúi đầu ra cái điều hân hạnh Và mỗi nụ cười đều chứa đầy những giễu cợt khinh bỉ và cả đe dọa lẫn nhau Người bình tĩnh nhất bữa tiệc Có lẽ là Duyệt Chàng đã chán ngấy mọi thứ Chàng mặc kệ những diễn biến Chắc chắn sẽ xảy ra Chẳng đã bị nỗi buồn khổ biến thành một kẻ chán đời. Quỳnh thì nôn nóng lật mặt nạ của Phục. Nàng mong mọi người ăn cho trống xong, mong cho giờ uống trà tới gần, lúc đó cha nàng sẽ khởi đầu câu chuyện đã được sắp xếp từ trước. Ông Lâm cũng mong cho bữa ăn chấm dứt, ông còn nhiều việc phải làm. Hai đoạn tuy bề ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng gã lo lắng bồn trồn. Gã tính toán từng trường hợp những biến chuyển có thể xảy ra ngoài sự chủ liệu mà gã đã bàn tính với bọn đàn em. Ông bà Tùng luôn luôn mời mọc khách khứa, thỉnh thoảng lại pha trò một vài câu, nhưng những câu nói của hai vợ chồng như rơi xuống một căn phòng trống, thư cách chỉ nhách mép cười cho có lệ. Từ đầu tới cuối không ai nói một lời nào, họ im lặng cắm cúi ăn như những từ tù dùng bữa cơm cuối cùng trước khi bước lên mái chén. Ông Tùng liếc mắt ngầm hỏi Quỳnh về thái độ của mọi người. Ông bắt đầu lo lắng một cuộc đồ máu sẽ xảy ra, và ân hận vì hành động ác ý của mình để làm nhục phục. Riêng phục, đối tượng chính của âm mưu này, gã lặng lẽ ăn, gã uống nhiều rượu hơn người khác, gã có vẻ như bất cần mọi chuyện, chờ đợi thản nhiên, khinh bạc những rắc rối ê trề sắp xảy ra. Rồi bữa ăn chấm dứt, lũ gia nhân nhà ông Tùng bắt đầu đem bánh ngọt nước trà đặt lên bàn, Ông Tùng nhấp một ngụm trà ngon, nhìn khách hứa rồi tẳng hắng một tiếng. Mọi người đều nhìn ông Tùng, ai cũng biết rằng điều họ đợi chờ đã tới. Ông Tùng nói, thỉnh thoảng ngừng lại mềm cười chế diễu. Thưa quý vị, bữa ăn hôm nay tôi tổ chức với ý định giới thiệu vị hôn phu của con gái chúng tôi. Đáng lẽ ra tôi không tổ chức cuộc giới thiệu dơm già này làm gì, nhưng nếu không làm thế. Ông Tùng cười thành tiếng rồi tiếp. Nếu không làm thế này, thì chúng tôi đã bị lừa, con gái chúng tôi cũng bị lừa, và tên đường gạt đó hiện có ở đây. Phục trầm dại đứng lên, gã nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt khinh bỉ và chế giễu sự sắp đặt của họ, gã nói. Vâng. Ông khỏi đôi lời phí lộ mất công. Tôi nhận ngay, tôi là kẻ lường gạt. Tôi đã đóng vai trò thiếu tá để cưới con gái ông. Ông không nói ra, để dành cho tới bây giờ mới nói là chậm quá. Chậm quá bởi vì ai ở đây cũng đều biết tôi rồi. Có hỏi là ông chưa biết và ông khoái trí. Ông hớn hở tổ chức bữa ăn này để định làm nhục tôi chơi. Ông đã thất bại, ông Tùng ạ. Tôi nhắc lại là tất cả mọi người ở đây đều biết tôi quá rõ ràng rồi. Tay phục chỉ vào từng người. Ông Lâm này đã biết tôi là thế nào rồi. Anh hai đoàn đây cũng thừa hiểu. Anh chàng Duyệt đây cũng thế. Chỉ còn lại vợ chồng và con cái nhà ông là bây giờ mới biết. Phục ngừa cổ cười lớn. <cười> bởi vậy nhưng lời nói của ông không làm cho ai ngạc nhiên hết kể cả tôi việc quái gì phải cay cú phải ngạc nhiên bố ông tưởng rằng tôi yêu con gái của ông à xin lỗi quỳnh áo táo tôi cũng nói để anh biết là tôi phục dơ bàn tay lên ra dấu cho quỳnh im lặng tôi biết tôi biết cô sẽ nói là cô không yêu tôi cô khinh tôi tôi cấp cần tôi đết cần hai đoàn lên tiếng thôi như vậy đủ rồi tất cả mọi người ở đây đều biết rõ nhau quá giá rồi Hai đoàn đứng lên. Vậy xin phép quý vị cho qua màn kịch đầu để chúng tôi bắt đầu với nhau vào kịch thứ hai. Âm lâm mệt mỏi nói. Đó. Anh muốn làm gì đó thì là. Hai đoàn cười hiểm độc nhìn Phục gã hỏi. Thưa ông quý vị xin quý vị cho tôi biết là phải đối với Phục với một thằng lừa gạt tống tiền bắt cóc thế nào đây? Quên nhanh nhỏ. Xin anh giao nó cho cảnh sát tống nó vào tu. Hai đoàn cúi đầu thấy kiểu gã lưng mềm cười làm duyên. Gã từ từ dáng điệu ra vẻ trịnh thượng quan trọng, quay lại nhìn Duyệt. Còn anh, thưa anh, anh muốn trừng trị nó cách nào? Duyệt nhìn Phục, chàng thoáng bất gặp cặp mắt thách thức, hung dữ và căm thù của Phục nhìn chàng. Duyệt chán nản nói. Anh đã giữ nó trong tay. Anh là một người nổi tiếng trong giới giang hồ. Anh cũng có luật lệ riêng của giới các anh. Với tôi, tôi nghĩ rằng nên tha cho Phục. Bà nó từ nay đừng tiếp tục làm những trò hồi ý nữa. Anh tin rằng một người như nó có thể hối cải Duyệt chép miệng. Xét cho cùng Chúng ta không có quyền gì xét xử người khác cả Chúng ta là người Họ cũng là người Một người không thể xét xử một người khác Mỗi người sống trong một hoàn cảnh khác nhau Đem ý kiến về hoàn cảnh của mình để buộc tội Để xử phạt người khác là một điều vô lý Chúng ta không nên làm như vậy Chúng ta cũng chẳng nên giao phục cho tòa án Để họ làm như vậy Hai đoàn nhau mắt Anh muốn chúng ta thả phục ra Để mặc nó làm gì thì làm Chúng ta có quyền gì để quản thúc người khác Duyệt dội tắt điếu thuốc lá Và chúng ta chỉ là một kẻ lập đi lặp lại những hành động làm xáo trộn thêm cái xã hội chúng ta đang sống. Mọi người đã làm như thế rồi. Mọi cuộc chiến tranh, mọi cuộc đổ máu cũng vì thế mà sinh ra. Tôi đề nghị với anh, mặc kệ Phục. Hai đoàn nhìn mọi người, trong lòng gã cũng muốn tha Phục và tránh không hành hạ đâm chém gì tên này. Hai đoàn linh cảm thấy rằng Phục không phải là loại người dễ đàn áp dọa nạt. Gã thành niên ấy có vẻ liều lĩnh cuồng dại vì hận thù. Hai đoàn muốn tránh những cuộc trả thù, gã muốn sống yên với bọn đàn em dễ bảo gã không thiết dính dáng gì tới thù hận để khỏi phải bận tâm đối phó. Nhưng gã đã trót nhận những món tiền lớn của ông Lâm, gã có bổn phận phải làm, phải tỏ ra xứng đáng với số tiền ấy. Gã dẫn Phục đến đây và cho hàng chục tên đàn em bao vây quanh nhà, phòng hợp Phục tàu thoát. Gã cũng chưa định thái độ đối phó với Phục ra sao gã biết chắc rằng dù trừng phạt Phục cách nào sau này Phục cũng sẽ tìm mọi cách để báo thù gã hai đoàn muốn tránh việc đó nhưng chưa tìm ra giải pháp những lời của Duyệt như mở ra cho hai đoàn một đối thoát danh dự và nhẹ nhàng hai đoàn mỉm cười quý vị còn ai có ý kiến gì không mọi người im lặng hai đoàn nói với Duyệt xin để anh quyết định về Phục chúng tôi tách ra ngoài tôi đề nghị anh để cho Phục tự do quỳnh xen vào sao không ai truy tố nó ra pháp luật Duyệt nhìn Quỳnh Chàng cảm thấy loại đàn bà như Quỳnh Không thể là vợ chàng được Thuất nhiên Duyệt nghĩ tới Hồng Chàng nói với Phục Anh muốn đi đâu thì đi Chúng tôi không có quyền gì ven cả Mặc dù trong quá khứ Anh đã làm những chuyện thật thai hại cho gia đình tôi Cho cả những người lương thiện khác trong xã hội Phục nhìn Duyệt khá lâu Gã ru đáng như ngây người Trước diễn biến đột ngột này Gã thở dài rồi nói Nếu tôi biết trước con người anh như thế này Tôi đã không làm phiền tới anh và gia đình anh. Phục đứng lên, gã chỉa tay ra, bắt tay duyệt. Cảm ơn anh, tôi hứa với anh sẽ không làm phiền bất cứ người nào quen biết với anh cả. Phục quay sang nhìn hai đoàn, gã mỉm cười thê thảm nói. Ở đất Sài Gòn tôi chịu thua anh, tôi sẽ bỏ đi đất khác. Anh giỏi, anh có thế lực ở đất này, nhưng xin anh đừng đến đất tôi. Hai đoàn cười lớn ngạo Nghễ <cười> Tôi kiếm anh ở đây cũng đủ no rồi. Vô công để ý tới hai đoàn Gã nói với Quỳnh Còn cô, tôi trân trọng xin lỗi cô Chúc cho cô sẽ hạnh phúc Gã đi nhanh ra cửa Chợt gã đứng dừng lại Bác Lâm, xin bác cơ yên tâm Mọi chuyện sẽ kết thúc Gã ngâm nghĩ một lát rồi nói Còn anh hai đoàn Lần cuối cùng phải nhờ anh tháo khoán Lúc đàn em của tôi và bọn đàn em của anh đang chặn tôi bên ngoài Hai đoàn gật Hai anh chị gọc đứng lên dẫn Phục ra đường Ông Tùng nhìn Duyệt im lặng một lát rồi nói Bây giờ đến hôn nhân của Duyệt với Quỳnh Quỳnh đứng lên đi nhanh vào nhà Ông Tùng cười lớn Con gái bà lại ngợn rồi Chỉ khéo giả vờ Vinh siết chặt tay Duyệt Giọng nói của gạ oang oang Dù thế nào mày cũng tới đây nha Không vì một lý do gì mày có thể vắng mặt được Mày mà không đến thì suốt đời tao Không bao giờ vợ chồng tao nhận mày là bạn Duyệt gật đầu, yên trí Vinh nhau mắt nhìn Duyệt rồi cười Sau đám cưới của ta với Tuyết Có lẽ đám cưới của mày với lại Diễm Quỳnh Bao giờ là bụng đó Hà Duyệt Chẳng bao giờ cả Ừ Vinh há hốc mồm ra vì ngạc nhiên Anh chàng nghệt mặt ra rất lâu Rồi hỏi Tuần trước mày bảo là cuối tháng này Duyệt cắt ngang lời bạn Đúng Nhưng tao mới tới gặp Quỳnh Và gia đình là ngày hôm qua Tao đã trình bày hoàn cảnh của tao nhất là mối tình ngang trái giữa ta với hồng, ta xin gia đình quỳnh hoãn cho tao nằm nữa. Kết quả ra sao? Dĩ nhiên là họ từ hôn. Quỳnh thuộc vào loại con gái nhiều tự ái và tin tưởng ở nhan sắc, ở gia sản hồi môn của nàng, nàng luôn luôn nghĩ rằng gã nào cưới được nàng là hết sức may mắn. Như thế đời nào quỳnh chấp nhận việc coi rẻ nàng và gia đình nàng như đề nghị của tao. Vinh trầm ngâm, gật đầu nói, nếu tao ở vào địa vị của quỳnh, tao cũng từ hôn. Không người con gái nào có thể chịu được cảnh ngộ đó. Có một người nào bằng lòng cho bị hôn phu của mình hoãn đám cưới lại vài năm vì lý do chẳng yêu người khác và chưa hết yêu, chưa hết đau khổ khi phải xa người xưa để lấy mình làm vợ. Không một người nào, nhất là người như Quỳnh chịu mặc nhiên công nhận nàng là một người thừa, một người phải chờ đợi sau vài ba năm để lấy một gã đàn ông xái nhì của một cô gái khác. Duyệt nói. Bởi thế Quỳnh và cả gia đình nàng đã từ hôn. Bà Tao ông ấy giận ghê gớm. Ông cụ không ngờ tao lại liều lĩnh đến như thế. Ông cụ kết tội ta làm mất mặt ông, làm nhục gia đình Diễm Quỳnh. Đúng, kể ra mày làm như thế hơi bậy. Tao không muốn lấy Quỳnh, tao không yêu Quỳnh, tao cũng không ham gia sản nhà năng, tao không còn cách nào từ chối hơn cách đó. Tao nghĩ rằng chỉ có cách đó mới có thể hủy hoại không hàn gắn được dự định kết hợp của Quỳnh với tao. Vinh im lặng nhìn Duyệt, một lát sau Vinh buồn bã hỏi, mày vẫn còn yêu Hồng thế cả. Duyệt gật đầu, Vinh tiếp, nghe Tuyết nói rằng Mày sắp sửa đổi đi xa. Đúng, thằng Tâm là sếp của tao. Nó đã nhận vào chuyển đơn. Phòng nhân viên đã làm xong lệnh tuyên truyền. Phần sau ta lên được. Mày chắc hiểu vì sao tao không thể ở lại được với Sài Gòn mặc dù thật lòng tao muốn ở lại. Tao hiểu mày tìm cách xa Hồng là phải. Ai cũng biết rằng mày với Hồng không thể lấy được nhau. Không riêng xã hội mình, bất cứ xã hội nào, văn minh chút đỉnh cũng không ai chấp thuận cho gì ghè lấy con chồng. Duyệt nhân mặt. Tôi bỏ vội đi nhắc tới sự tan vỡ giữa hai đứa chúng tao chỉ thêm buồn. còn mày làm thế nào chạy được đủ tiền cưới tuyết? vinh cười thật tươi. mày thấy đó, từ trước tới nay tao là thằng vẫn kỵ hoa kỳ, thế mà từ sáu tháng nay tao làm việc cho mẹo như điên, làm như trâu kéo cày. ý ra bây giờ mày cũng đã kéo xong cái cày tên ái. không phải một mình tao. trong sáu tháng qua, trong khi các vũ nữ khác làm việc đại khái thì tuyết lo nhảy ngày nhảy đêm. nhiều khi thấy tuyết đi làm vất vả quá tao rớt nước mắt. tuyết nhảy martini nhà xong. Ăn vội vàng vài ba miếng là chạy vội đến làm cho Cô Đan ở Cô Đan ra Nàng lên ngay đan sinh Vinh lắc đầu nhẹ nhẹ Tính ra mỗi ngày tuyết phải nhảy đến 9 tiếng đồng hồ Và cả hai đứa để dành cho tới bây giờ Đã đủ tiền năm đám cưới Vừa vặn đề ra được 100.000 ngàn Không thừa không thiếu Cưới nhau xong thế nào hai đứa cũng còn phải làm mờ mật ra Để phòng ngừa ngày sinh tháng đẻ Nói xong Vinh xoay tay nhìn đồng hồ Anh chàng hốt hoảng chết chưa? Mày đấu hấp với mày quên cả giờ đi đón vợ tao em làm đầu trong chợ lớn để đêm nay he <cười> này Vinh xòe tay bắt tay từ dã duyệt gã căn dặn thiết tha nhất định phải tới đây nha mày mà không tới thì vợ chồng tao trời cho ủng mạ thôi đi đi đến trễ và mày nó lại đánh răng cho bằng mấy cái godwok bây giờ nhớ đến nhá Vinh hấp tấp ra cửa sau khi ném lại một câu dặn dò nhìn thằng bạn năng quỳnh quỳnh ngồi trên chiếc vespa hối hả chạy vào chợ lớn lòng duyệt cảm thấy thật buồn Hồng ơi hôm nay Đám cưới của Vinh và Tuyết Đám cưới của một cặp đào kép giang hồ may mắn Hôm nay cũng là hơn một tuần Chúng mình không gặp nhau Không dám gặp nhau Giờ này có lẽ em cũng như anh Em cũng cháy đỏ trong lòng những nỗi buồn phiền Hai đứa chúng mình Nếu không ngang trái Giờ này có lẽ cả hai đứa cùng rộn lên trong lòng những niềm vui Cả hai đứa chắc đang bận bịu Giúp đỡ cho Tuyết, cho Vinh Hoàn thành ngày đẹp nhất trong đời chúng nó Nhưng chúng mình đã thiếu may mắn Đoạn cuối của mối tình giữa anh và em là cuộc chia tay biển biệt. Anh phải ra đi. Em chắc hiểu cho chuyến đi ấy của anh. Em chắc buồn khổ thật nhiều. Anh biết nói thế nào đây? Anh biết làm những gì đây? Tất cả những điều chúng mình có thể nói với nhau, có thể làm cho nhau, đều không thể nào xóa bỏ được dị vãng, tẩy sạch được địa vị di ghẻ của em đối với anh. Tất cả đều vô ích. Tất cả rồi cũng chỉ đem lại chia ly, đoạn tuyệt giữa anh và em. Và anh không thể nào làm khác hơn được nữa. Anh phải ra đi phải trốn chạy em vào mối tình tội lỗi này. Duyệt thở dài, chàng đã lập lại hàng ngàn lần những lời như thế. Chàng đã cố gắng trang điểm sặc sỡ cho sự đoạn tuyệt của chàng thế, nhưng càng cố gắng, càng cảm thấy cô đơn và cay đắng. Chàng mặc quần áo, chàng thèm muốn được lang thang trong Sài Gòn, nhìn ngắm cảnh vật thỏa thuê. Vài hôm nữa, Duyệt đi xa. Vài hôm nữa, chàng bỏ lại thành phố quen thuộc, này cho hồng. Trong nỗi buồn thảm, lúc nào cũng như răng mắt đầy lên từng ngọn cây cao, từng góc phố nhộn nhịp, từng mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nhìn ngắm, mỗi bâng khuân của chàng. Cho tới khi về nhà vội vã thay quần áo, lái xe đến dự tiệc cưới của vợ chồng Vinh, cơ thể duyệt mỏi mệt dã rời, chàng thèm được ngủ một giấc thật say. Vinh vui vẻ đón duyệt ở cửa nhà hàng, cạnh đó tiết diêm rúa đẹp đẽ trong chiếc áo cô dâu. Trong phòng mắt nố nhố toàn những vũ nữ Sài Gòn như một dạ vũ tổ chức tại gia hơn là một đám cưới. Vinh vui vẻ nói. Đám cưới của vợ chồng tao đặc biệt là không có một bóng nào can tội trên 40 tuổi. Cũng có họ nhà giai, họ nhà gái gì hết. Tất cả toàn là bạn của vợ tao hoặc của tao. Mày nhà vào đại đi, muốn chấm em nào thì chấm. Bạn tao chúng nó đang can tội tán tình gỡ gạc hơi nhiều. Duyệt bước lần vào đám đông vũ nữ Sài Gòn, chàng nhận thấy có nhiều tiếng thì thầm. Có nhiều khuôn mặt đẹp đẽ, duyên dáng ngoảnh trông theo chàng. Chàng nghe được vài tiếng thì thầm có tên Hồng và tên chàng trong đó, duyệt nhói đau trong tim. Cảnh sum họp của Vinh và Tuyết, cảnh nhộn nhịp của một đám cưới trẻ trung lại khiến duyệt nhớ tới Hồng. Chẳng bao giờ chàng và nàng được hưởng những phút giây như Vinh và Tuyết. Tuyết lên lời giữa đám khách khứa đến gần duyệt. "Và chồng em phải cảm ơn anh, nếu không có anh rủ nhà em đi đánh lộn thì chắc chẳng bao giờ chúng em có thể gặp lại nhau để có ngày vui như thế này." Tuyết cười thật tươi sau câu nói. quay sang nhìn quanh đám đông rồi hạ giọng hỏi Duyệt. Anh đã gặp Hồng chưa? Hả? Duyệt hồi hộp. Tuyết bảo sao? Hồng đâu? Tôi để ý tìm từ nãy tới giờ không thấy. Hồng hứa với em là sẽ tới cơ mà. Nó bảo thế nào nó cũng tới để nhìn anh lần chót Nó có vẻ cay anh lắm. Nhất là sau chuyện nó đến tìm anh. Anh bóp còi xe hơi đuổi nó đi. ghen ngồi cùng một cô gái nhà giàu canh kiệu và phách lối. Anh Duyệt. Tuyết hạ thấp giọng. Rồi anh không thương con Hồng nữa, rồi anh không còn muốn lẳng nhằng với nó thì em cũng xin anh đừng cứ xử quá đáng nhanh. Chúng em bao giờ cũng là những người con gái đáng thương hơn đáng giận. Anh duyệt ạ. Tuyết đừng nói thế. Tuyết cũng hiểu lầm tôi y như Hồng. Tôi đang muốn gặp Hồng để nói với nàng về chuyện đấy. Duyệt vừa nói rất câu thì cả đám đông cùng ồ lên. Tuyết sùng sướng chỉ tay ra cửa. Đó, Hồng nó tới kia kia. Anh ra. Nàng ngừng ngay câu nói khi nhìn thấy người đàn ông đi với Hồng. Duyệt ngoảnh mặt lại nhìn người yêu. Chàng cảm thấy nghẹ nở ngực, hơi thở rồn tất cả lên óc, máu đổ đông đạc xuống chân. Duyệt đứng chơ chơ nhìn Hồng, nhìn nàng đang bám vào cánh tay, tựa má vào vai một người đàn ông ăn mặc thật sang trọng. Người đàn ông ấy là cha Duyệt, ông Lâm. Tuyết nhanh nhẹn đứng lấp đằng trước Duyệt, nàng nói, anh Duyệt, Hồng nó giận anh quá mất rồi, Hồng nó trả thù anh đấy. Duyệt cười nhạt, nỗi đau đớn đã làm chàng mất tự chủ, chàng ga tuyết sang một bên, bước tới một bước cho Hồng nhìn được chàng. Nhưng ngay khi cử động, Duyệt nghĩ tới ba chàng. Không, Duyệt không thể để cho câu chuyện này trở thành đề tài diễu cợt thú vị của mọi người. Chàng nuốt nước bọt lồi lại. Tuyết đứng che cho chàng, vinh đến cạnh hồng. Chàng mắt tay âm lâm, ba người chúc tụng nhau thật ồn ào, vui vẻ. Tuyết nói, anh theo em. Duyệt lèn theo Tuyết, chàng len lách giữa những đám đông. Tuyết đi cạnh chàng, quanh con một lát, nắng đứng lại, mở cánh cửa bằng ván ép. Cửa này ăn thông ra nhà bếp, anh vào đi nhà bếp có cửa ra phía sau ở nhà hàng duyệt nói nhanh cảm ơn tuyết chàng bước tọt vào khu nhà bếp bồn nào chàng cảm thấy cay cay mắt duyệt biết chắc rằng không phải vì khói chàng lấy khăn tay lau nước mắt cúi nhìn bộ đồ vest sang trọng mặc trên người duyệt cảm thấy chàng như nứt dạn từng mảnh đau đớn như bị cứa bằng những cạnh thủy tinh sắc bén hồng trả thù chàng hồng dẫn cha chàng tới tiệc cưới hồng đã hiểu lầm hồng đã thù hận duyệt duyệt cái đắng bước vội qua nhà bếp ra đường Chàng đứng sau nhà hàng, nhìn qua cửa sổ trên đầu. Duyệt nhìn thấy những chàng hoa giấy, những mảnh công phách ti, được khách hứa ném lên đầu vợ chồng Vinh. Chàng nghe tiếng nhạc, tiếng la ó, tiếng chúc mừng. Chàng bút nhói trong tim, chàng hấp tất băng qua đường. Trước khi bước răng nửa mặt đường phía bên kia, Duyệt hốt hoàng nghe tiếng bánh cao su mài trên mặt nhựa. Tiếng người đi đường kêu thét lên. Chàng cảm thấy hông bên mặt của chàng bị đập mạnh vào một vật cứng. Người Duyệt này tung lên cao. Mắt Duyệt lóe lên những ngọn pháo bông Mắt Duyệt nhìn được đám người lố nhố Đứng lại trên hai lề đường Rồi một khối đen ngòm vun vút lao tới Úp trộp lấy mắt chàng Duyệt cảm thấy đầu chàng Đập thật mạnh xuống mặt xi măng Trước mắt Duyệt chỉ còn một màu trắng Một làn khói Rồi là một hơi xương Hơi sương trắng nõn Kết thành chiếc áo cưới của Hồng Hồng mặt nó đứng bên chàng Như tuyết đứng bên vinh Rồi chiếc áo trắng đó tan ra Loãng đi Như một làn khói mỏng Duyệt nghe thật nhiều tiếng lao xao xung quanh Chàng nửa tình nửa mê Chà Duyệt cảm thấy Hai vai chàng bị đè nặng Chàng nghe tiếng thét của Hồng Anh, anh ơi, trời ơi Chàng nghe tiếng nói đau đớn của cha Duyệt, Duyệt, con tỉnh chứ, con Duyệt muốn nói chàng tỉnh Chàng muốn nói thật nhiều với Hồng Với người cha chàng thương yêu Nhưng miệng của Duyệt cứng đờ. Chàng muốn rơi ta lên, ôm lấy người yêu Vuốt lên má nàng Tay Duyệt nằm dán xuống mặt nhựa, chân chàng bỗng như lạnh ngắt, hơi lạnh như những tàng nước đá tan dần tới đầu gối, tới đầu, tới bụng. Duyệt thấy bầu trời thu hẹp lại, mây bay giặt đi khắp nơi, chỉ còn ở đó một khoảng trong xanh, cao vút, chẳng hai tay bám lấy một dài lụa trắng, chẳng bay lên cao như một hơi sương. Rồi tất cả im lặng hoàn toàn, rồi tất cả không còn gì nữa ngoài một màu đen đặc quánh, chảy xuống, ép thân hình Duyệt trong một cái khuôn giày. Duyệt muốn thét lên, nhưng chàng nghẹt, và chàng không còn biết gì nữa. Chàng chỉ còn một cảm giác cuối cùng. Chàng đang tan vào những giọt xương khuya thành phố. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của Đào Kép Giang Hồ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến tận cuối cùng của tác phẩm này. Rất đáng thương cho số phận của nhân vật Duyệt. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những điều kể chuyện tiếp theo.